Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 924 thà làm đầu gà hơn là đuôi châu Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz So với năm xưa thì tự nhân hiện giờ ổn trọng và thành thục hơn rất nhiều Sau khi giao ngọc sản cho Lâm Hiên thì nàng lập tức cáo tử Cầm ngọc sản trong tay vẻ mặt Lâm Hiên có chút trầm ngâm Hắn không Lập tức đi đến đồng phủ của Âu Dương cầm tâm mà tính toán xử lý các công việc trước mắt một phen. Dù sao đây cũng chỉ là chỗ dừng chân tạm thời, nhưng phòng trừng cũng mất đến mấy năm. Đồng phủ thì không cần mở nữa, đồng phủ cũ của Thái Hư chân nhân vẫn còn chỉ cần sửa sang một chút là có thể ở. Lâm Hiên hóa thành một đảo thanh hồng phóng vút đi. Sau nửa ngày... Lâm Hiên đã bố trí đầy các trận kỳ ở chung quanh tuy tử. Nhân đã nói đem phạm vi mời dặm quanh nơi này thành cấm khu. Nhưng với tính cách của Lâm Hiên thì đương nhiên hắn vẫn chuẩn bị thật chuột. Đáo cho việc lưu lại sau này. Rất nhanh. Trận pháp đã dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cường khởi động. Một tầng vô khí nhàn nhạt tràn ra đem tất cả phạm vi hơn 10 trượng bao phủ vào trong ở bên ngoài. Mà nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng nếu ngay cả tu tiên giả ngưng tiến vào cũng không dễ dàng thoát ra. Chỉ là Lâm Hiên vẫn chưa cảm thấy hài lòng với cảnh giới của hắn mà nói tất cả các trận pháp trong tay đều quá yếu, xem ra có thời gian Thì cần phải nghiên cứu thiên nguyên trần thư lấy được từ trong luyện. Tâm lộ. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Hiên đã về tới đồng phủ trước tiên cần ngủ. Một giấc thật tốt. Cùng lúc đó, tại ngọn chủ phong của Bích Vân Sơn, nơi có một đồng phủ. Rào rạc linh khí. Sư muội Mùi đã trở lại. Công việc an trí cho Lâm tiền bối xong rồi. Chứ người nói chính là thiên tuyển môn chủ, một tu sĩ ngưng đan có. Tướng Mạo Nho Nhã. Sư Hương thiếp thân đã làm việc thì người còn gì phải lo lắng. Chưa, nói tới tu vi thông thiên của lâm tiền bối mà chỉ cần với đại an đại. Đức của ngài thì muội cũng đâu dám trễ này. Tự nhiên dịu dàng nói. Ô, V, K, Qu, Qu, -qu M. Nam tử Nho Nhã gật đầu thật lâu sau. Hắn mới lại trần trở lên. Tiếng lâm tiền bối có lai lịch thế nào, sư muội sao lại có thể quen. Biết được tiền bối. Trước kia chưa từng nghe muội nói qua có một bằng. Hữu thần thông quảng đại nhường này. Lâm tiền bối. Khóe miệng tử nhân toát ra nụ cười khổ muội cùng ra. Huynh đã sớm quen biết tiền bối tuổi của tiền bối so với đại ca còn. Nhỏ hơn nhưng không ngờ rằng người lại sớm có thể ngưng ghét nguyên anh. Thành công! Cái gì nam tử nho nhã kinh hãi sư muội ta không nghe nhầm chứ? Lâm tiện bối còn nhỏ tuổi hơn cả đại ca. Tất nhiên thiếp thân sao dám nói giỡn với sư huyền. Nét mặt nam tử nho nhã trở lên đầy ngưng trọng, vẻ mặt hâm mộ không? Thôi nếu nói vậy thì lâm tiện bối hiện nay vẫn chưa tới 200 trăm. Tuổi, tư chất tốt thế này thì cho dù là thiên tài thánh linh căn có, đuổi theo cũng không dịp. Nói không chừng thực sự có thể đạt đến đại, đạo, sư muội ngu huyên có một chuyện muốn nhờ. Sư huyên định làm gì tự nhân ngạc nhiên. Nếu mùi đắt là cố hữu của lâm tiền bối vậy có thể thỉnh tiền bối đàm. Nhiệm chức thái thượng trưởng lão của bổn môn thần tình nam tử nho. Nhã đầy hy vọng. Nếu có một đại cao thủ gia nhập vào bổn môn thì thiên tuyển môn có thể. Hùng bá ưu trâu rồi. Điều này là không thể được. Tử nhân lắc đầu không nói tới tiền bối. Vốn là thiếu chủ của Linh Dược Sơn cho dù người thích nhàn vân giã hạ. Nhưng với thần thông như vậy cũng sẽ không coi trọng một thiên tuyển. Môn nhỏ bé. So với trưởng phu của mình thì tử nhân vẫn còn giữ được bình tĩnh tuy. Là cơ duyên khó có nhưng cứng cầu sẽ không đem tới kết vụ tốt. Lâm, Hiên đã giúp bọn họ rất nhiều, người quý ở chỗ biết đủ mà rừng Nam tử nho nhã dù sao cũng là nhất môn chi chủ, vừa lúc này chẳng qua. Là quá khao khát mà thiếu suy nghĩ, hiện giờ ngấm lại thì quả thực là. Nếu mạo muội làm vậy không chừng sẽ khiến Lâm Hiên tức giận, vậy thì được không bằng mất. Hắn có chút do dự như vậy đi, sư muội ý định. Của lâm tiền bối thế nào chúng ta còn chưa rõ, nhưng ít ra chúng ta. Vẫn có thể biểu lộ một chút thành ý. Biểu lộ thành ý. Đúng vậy, truyền pháp dù của ta, tất cả chúng đệ tử của thiên Tuyền Môn khi gặp lâm tiền bối sẽ như gặp bản thân môn chủ. Hàng năm dùng lễ. Cung phụng với trưởng lão để cung phụng lâm tiền bối thỏa mãn hết. Thầy các yêu cầu của tiền bối. Sư huyên, huyên điên rồi. Đãi ngộ như vậy chỉ thái thượng trưởng lão. Mới có. Lâm tiền bối cũng chưa đáp ứng với chúng ta điều gì. Tự nhiên. Kinh hãi nói. Ngu huyên đương nhiên hiểu rõ mình đang làm gì. Sư muội nói cũng không sai. Lâm tiền bối có thể không coi trọng thiên tuyển môn chúng. Ta, ta dùng nhiều ưu đãi như vậy cũng không vi vọng xa với điều gì. Chỉ cần đổi lấy một chút hào cảm của người là được. Hơn nữa tiền bối. Lại có ăn với chúng ta, một chút ưu đãi này có tính là gì nam tử nho. Nhã lên tiếng. Quý môn chủ đưa tới nhiều lễ vật như vậy chẳng lẽ lại không dặn dò. Ngươi điều gì khẽ vuốt khối lệnh phù trong tay. Lâm Hiên nhàn nhạt. Lên tiếng. Không có. Môn chủ không hề nói gì. Chỉ bảo vãn bối đem những thứ này. Đến đồng phủ của tiền bối. Đứng trước mặt Lâm Hiên là một bạch yên nam. Từ tuổi độ 20. Tu vị mới chúc cơ kỳ. Sắc mặt cung kính vô cùng. Việc này quả có chút vừa dị. Sáng sớm hôm sau. Lâm Hiên mới rời giường thu lấy chuyện âm phủ bên. Trong con nói thiên tuyển môn chủ sai người tới bái phỏng Lâm Hiên cảm thấy khó chịu chính mình có đại ăn với bọn họ. Vậy mà. Liên tiếp quấy dày môn chủ này quả thật có chút không biết thân biết phận. Nhưng vì nể mặt tử nhân Lâm Hiên vẫn mở tấm chế cho người này tiến vào. Người tới là một tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ là điều khiến hắn chú ý là đối. Phương lại dùng lễ của trưởng lão bổn môn đối với Lâm Hiên. Tu sĩ trúc cơ kỳ này tuy rằng khẩn trương, nhưng cũng đem ra được một. Lệnh phù cùng một túi chứ vật đưa lên cho Lâm Hiên. Lệnh phù kia tuy không phải là tín vật của trưởng môn nhưng dùng vật. Này cũng có thể tùy ý điều động nhân thủ trong môn phái. Còn về túi chứ vật, Lâm Hiên dùng thần thức thoáng đảo qua, vẻ mặt. Cũng hơi biến đổi. Bên trong lại có hơn 20 vạn tinh thạch. Tuy đối với thân gia của Lâm Hiên hiện nay thì số tinh thạch này không tính là gì. Nhưng hiển nhiên lễ vật này cũng không phải là ít. Đãi ngộ kiểu này chỉ có Thái Thượng trưởng Lão mới có thể hưởng. Vậy nhưng đối phương lại không nói điều gì. Lâm Hiên cũng không chuyển sắc mặt Trong lòng không khỏi gật đầu khen Người thiên tuyển môn chủ này Cũng là một nhân vật rất giỏi lấy lòng Người Tốt lắm Người lui xuống đi Dạ Tu sĩ trúc cơ kỳ kia lại dập đầu thi lễ Một lần rồi mới cung kính lui Xuống Bà Quang ló lên Một thiếu nữ đã xuất hiện trước mặt Lâm Hiên Thiếu ra Người định nhận lấy mấy thứ này Sao vậy Có người đến tặng lễ vật chẳng lẽ lại không nhận. Không có việc lại đi mua lấy ăn tình, phi gian tức đạo. Hiển nhiên, bọn họ muốn để thiếu gia làm thái thượng trưởng lão của bọn họ. Đôi, bờ mi thanh tú của Nguyệt Nhi khẽ nhú lại. Ta biết chứ. Vậy sao thiếu gia còn nhận lấy Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, nét mặt có chút. Tức giận. Nha đầu ngốc. Ai nói là thiếu gia của ngươi không định làm thái? Thượng trưởng lão của bọn họ. A Nguyệt Nhi bất ngờ thiếu gia lại trêu chọc người ta một môn. Phái nhỏ bé này người sao có thể để vào mắt? Chẳng lẽ người định ở lại? Đây không đi Vân Châu nữa sao? Ai nói là ta sẽ ở lại đây lâm hiên mỉm cười không lâu sau sẽ rời. Đi cho nên ta mới nguyện ý gia nhập môn phái này. Tiểu ti không hiểu. Nguyệt Nhi có chút vù rũ biểu lộ vẻ mặt đáng, thương. Rõ ràng là nàng rất thông minh, nhưng tại sao vẫn không theo. Kịp lối suy nghĩ của thiếu gia. Trở thành thái thượng trưởng lão kỳ thực cũng không có gì không tốt. Tối đa là bọn họ mượn uy danh của ta mà thôi. Mà tại thiên tuyển môn, này cũng không có tu sĩ nguyên anh khác. Nên lời của ta chính là thánh. Chỉ như vậy trăm lời mà không có đến một hại. Chuyện tốt như vậy sao? Ta lại cự tuyệt nói tới đây. Lâm Hiên ngưng lại đôi chút. Suy nghĩ. Tiếp nên sắp xếp câu cú thế nào huống chi không lâu sau ta sẽ rời. Khỏi châu cũng không biết khi nào mới trở về. Doanh nhi và tâm nhi. Dù sao tu vi vẫn còn non kém. Ta sợ bái hiên cắt sẽ lại thu hút những kẻ có giá tâm khác. Theo lời thiếu gia thì định để thiên tuyển môn cùng bái hiên các Chiếu ứng lẫn nhau Nguyệt Nhi xoay tròn hai mắt to đen lấy nàng. Nói chính xác hiện giờ đại môn phái ở Úi Châu cũng không có nhiều. Nếu hai nhà này liên thủ thì cho dù không đủ để hùng bá thiên hạ U Châu. Nhưng để phát triển lớn mạnh thì không thành vấn đề. Mà ta cũng muốn đem tu tiên giới ưu châu hợp lại một phen. Lâm Hiên chậm rãi dài, thích hợp lại. Thiếu ra muốn phát triển thế thực của riêng mình sao? Theo như tiểu tì lý giải thì với thân phận của ngài hiện nay đâu cần thêm. Linh thảo tài liệu gì cho dù có cũng có thể tự mình đi tìm. Còn thực, lực của bái hiên các hiện giờ quá yếu. Cho dù ngài có đến gia nhập một, môn phái lớn thì với thần thông của ngài cũng chắc chắn sẽ được trọng, dụng, nguyệt nhi khó hiểu vô cùng. Trọng dụng lâm hiên cao mày nha đầu ngốc thiếu ra ta là người, thích nghe mệnh lệnh của người khác sao? Nếu chúng ta gia nhập tung, môn khác thì với thực lực bên trong của họ luôn có đến hơn chục lão. Quái vật nguyên anh kỳ thậm chí tu sĩ hậu kỳ cũng không phải chỉ có. Một hai, vậy thì với việc bị người ta sai khiến với tự mình lắm quyền. Thứ nào thống khoái hơn? Nếu như vậy thà làm đầu gà chứ quyết không làm đuôi châu. Nhưng với thần thông của thiếu gia thì đại tu sĩ có thể mệnh lệnh cho ngài điều. Gì được Nguyệt Nhi biết mình lỡ lời, sắc mặt trở lên đỏ ứng. Đáng tiếc. Lâm Hiên đã ở chung sớm chiều bao lâu với tiểu nha đầu này, nên tâm tư của nàng chỉ cần liếc mắt là xem thấu, hắn cũng không vạch. Trần mà cười cười rồi nói tiếp tóm lại. Đây là ý Sơn. Sơn. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hờ. Cơn. U. À. Tạ. Còn có. Thể thực hiện đến đâu thì còn chưa biết được, cứ tùy duyên mà làm. Trước tiên ở đây tu luyện một số pháp thuật, còn có mấy thứ pháp bảo. Cũng cần tế luyện. Sau đó chúng ta mới đi tới Vân Châu, tu tiên giới. Nơi đó càng thêm phồn vinh, xem có phương pháp gì phụ trợ ngưng ghét. Nguyên anh không, dù sao không thể dùng đan dược để ngưng ghét Nguyên. Anh cũng quá khó khăn. Đa tả thiếu ra. Nguyệt Nhi cảm kích liền bổ nhào vào lồng ngực Lâm Hiên. Chỉ đáng. Tiếc nàng không có thân thể. Nét mặt nàng có chút đau buồn. Lâm Hiên lắc đầu. Hắn điều kiến tối chứ vật ở dưới bay lên thu lấy. Hết tinh thạch vào trong. Lại nói. Nếu tải yêu linh đạo hắn không phải. Là mua được vài túi chứ vật được lưu truyền từ thượng cổ có sung lượng. Lớn thì không biết bao nhiêu bảo vật sẽ đứng vào đâu. Cho dù là như vậy thì không gian tồn chứ bên trong cũng không còn. Nhiều lắm. Chờ đến Vân Châu còn phải tìm xem có túi chứ vật tốt hơn. Hay không? Lâm Hiên khẽ vuốt lệnh phù trong tay rồi hóa thành một đảo kinh hồng. Bay ra khỏi đồng phủ,